Hắc ám Tây Du hồi thứ 96 Lôi cửu thiên là người như thế nào cũng không cần Hoa Hoa nói thêm gì Chỉ cần từ ngữ khí cùng trạng thái đã có được đáp án Người đã đánh cho tôn ngộ không tổn thương nặng như vậy Vậy mà lại là nữ tử cửu sắc này Hoa Hoa chỉ cảm thấy trong tài hiện lên tiếng xét đánh Sau đó cổ của mình lại bị bóp lấy, hồ hấp ngừng lại Đồng thời từ cánh tay, bóp lấy cổ mình truyền đến từng đạo lôi điện Trực tiếp đem toàn bộ cửu khải cảnh trên thân thể nàng làm tê liệt Đừng nói vận chuyển nguyên lực liền ngay cả đưa tay cũng không làm được Lôi cửu thiền trái phải nắm lấy cổ tay Hoa Hoa Ngón tay phải đã duỗi ra đầu ngón trỏ lóe một đạo lôi đình đèn nhánh Nhắm ngay vào cái chán của Hoa Hoa Chỉ cần lôi cửu thiền dùng một ý niệm trong đầu Hác lôi từ đầu ngón tay liền sẽ lập tức đánh xuyên của đầu lâu Hoa Hoa Hoa Hoa ngay cả thương khung kỳ cũng không thể tế ra Liền phải bỏ mình ngay tại chỗ Khi thân thể Tô Ngộ Không hoàn toàn khôi phục Lôi Tổ Thiện lại có thể mượn dùng thân thể của Tôn Ngộ Không, thi triển ra thực lực thần cấp của mình. Mặc dù cổ thân thể này chỉ có 8 thành lực lượng bản tôn, nhưng đây cũng là thần cấp hàng thật giá thật, tuyệt không phải là thứ mà hòa hòa có thể chống lại được. Người vì sao lại muốn làm tổn thương hắn? Vốn là khi Lôi Tổ Thiện tỉnh lại, con tưởng rằng Tôn Ngộ Không bị địch nhân công kích, dù sao cũng bị thương quá nặng, cơ hồ là đã sắp chết. Nhưng bây giờ lại phát hiện do nữ nhân này làm, nữ nhân này cơ hồ đã giết Tôn Ngộ Không nhưng lại đem hắn cứu sống. Ngay từ đầu, Lôi Cửu Thiền đã không thể nghĩ thông suốt đây là vì sao, nhưng là tâm niệm thay đổi thật nhanh, Lôi Cửu Thiền liền đã có mình ngộ của mình. Kết hợp với một đạo lực lượng thần cấp khác trong thể nội tô Ngộ Không, Lôi Cửu Thiền hoài nghi nữ nhân, là cố ý đem tô Ngộ Không kích thương, sau đó lại đem hắn từ trạng thái sắp chết cứu sống, đồng thời thông qua biện pháp khác đem mình kích hoạt. Hiện tại việc mình tồn tại mỗi một phút mỗi một giây đều là đang tiêu hao lực lượng của lôi thần được chứa đựng bên trong. Hơn nữa chẳng biết tại sao mình căn bản là không có cách tự dò để cách phân thân này thu hồi, cũng chỉ có thể chịu sự tiêu hao như thế. Bởi vậy lôi cửu thiên hoài nghi nữ nhân này chính là cố ý đem mình dẫn ra dưới trạng thái không cần mình, không tiến hành chiến đấu, để cho mình đem lực lượng tiêu hao sạch sẽ. Mặc dù không chiến đấu, chỉ là duy trì năng lượng tiêu hao không nhiều. Nhưng cũng chỉ duy trì được một ngày liền tiêu hào sạch sẽ. Khi đó không có mình bảo hộ, Tông Ngộ không liền triệt để biến thành miếng thịt nằm trên thớt người khác, mặc cho người ta chém giết. Đây mới là nguyên nhân Lô Cửu Thiên đột nhiên bộc phát sát ý. Theo Lô Cửu Thiên ở bên trong, gian phòng của Hòa Hòa bộc phát sát ý. Ở bên ngoài cốc, những tên lính thuộc liên quần Hải Cốc. Một số người có thực lực yếu ớt liền đã bị cái sát ý này chấn cho hôn mê. <cười> cơ hồ là một phần ba số người tất cả đều hai mắt tối sầm trực tiếp ngã xuống đất hòa ly cùng diệp công tử đương nhiên sẽ không bởi vì cái sát ý này mà hôn mê nhưng bên trong thất hải trồi chỉ kiếm kia lại thấp hơn mấy phần hai người đều là sợ hãi đến toát cả mồ hôi lạnh hoa hoa là trực tiếp đối mặt với cỗ sát ý này hơn nữa thân thể còn bị lôi cửu thiền dùng lôi điện làm cho tê liệt không cách nào vận dụng nguyên lực cho nên càng cảm thấy giống như là vực sâu như ngục nếu không phải lôi điện trong thể nội tàn phá bừa bãi để nàng bảo trì thanh tịnh, chỉ sợ tình huống của nàng cũng so với những người bên ngoài kia không khá hơn bao nhiêu. Hòa Hòa muốn giải thích, thế nhưng là vừa nghĩ tới việc tuần ngộ không làm trước đó, lại không thể mở miệng. vốn là khuất nhục cực độ, hiện tại còn muốn nàng phải đem phần khuất nhục này nói ra trước mặt một người đàn ông xa lạ nữa sao? đúng vậy, hoa Hòa, hòa ý thức được thánh sứ hiện tại cũng không phải là người trước đó mặc dù là cùng một thân thể nhưng là hai cỗ nguyên thức hoàn toàn khác biệt, cho nên cuối cùng nàng phán đoán là có một vị thường giả thần cấp đã ẩn giấu ở trong thể nội của thánh sứ hẳn là để bảo hộ. Có thể để cho cường giả thần cấp theo mình bảo hộ, hòa hòa đã không cách nào suy nghĩ được thánh sứ này đến cuối cùng là thần phận như thế nào. Thấy hòa hòa nói không nên lời, lôi cử thiên trong lòng nộ khí bốc lên vừa định trực tiếp dùng hắc lôi xuyên thủng cái trán của hòa hòa bỗng nhiên trong đầu lại vàng lên một thanh âm tiền bối thủ hạ lưu tình việc ta bị thương nặng cũng không thể trách nàng ta chỉ là một chút hiểu lầm mà thôi tôn ngộ không cũng không giải thích cặn kẽ nhưng hắn đã nói như vậy thì lôi cử thiền cũng chỉ có thể tin tưởng mà thôi tay hất lên tất cả lôi đình toàn bộ biến mất lại lần nữa về tới trên giường đồng thời lấy nguyện thức giao lưu cùng với tôn ngộ không người thế nào Thân thể mùa, người đã toàn bộ hồi phục, hơn nữa cường độ thân thể còn muốn mạnh hơn trước kia, nên tính là nhân họa đắc phúc. Người bây giờ đã làm một tên nhất kỳ cảnh thứ thiệt. Ý thức của tôn ngộ không đã trở về, nhưng bởi vì nguyên thức của lôi cửu thiền vẫn là trạng thái phụ thần, cho nên tôn ngộ không cũng không có lấy lại quyền trưởng khống thân thể. Tiền bối, nguyên thức của ta đã không sao, hơn nữa còn so với trước đó. Tôn ngộ không nói còn chưa dứt lời, tiếng kinh hô của lôi cửu thiền đã vang lên. Hỗn độn trì khí, bên trong nguyên thức của người tại sao lại có hỗn độn trì khí? Đây là không có khả năng, người mới là nhất kỳ cảnh, người cũng không có đi qua hỗn độn trì hải nữa mà. Nghe tới Lôi Cửu Thiên nói ra hỗn độn trì khí, Tô Ngộ Không đã liền triệt để tin tưởng cái tên tiểu linh kia. Xem ra trước đó mọi thứ mà hắn nói với mình đều là thật. Sau đó Tô Ngộ Không cùng Lôi Cửu Thiên nói về những chuyện phát sinh ở trong nguyên thức trì hải cùng với quá trình hấp thụ hỗn độn trì khí. Sau khi lôi Cửu Thiên nghe được Tô Ngộ Không, vậy mà thực sự đã hấp thu được một tiểu độn trì khí, thì biểu lộ trên mặt đã trở nên rất là cổ quái. Có kinh ngạc còn có cả hâm mộ, làm sao có thể không hâm mộ? Lúc trước khi án đạt tới cửu kỳ cảnh đỉnh phong, khi tới hỗn độn trì hải đều là cửu tử nhất sinh, mới miễn cưỡng hấp thu được một tiểu hỗn độn trì khí. Chật vật chạy đi, về sau, nằm nằm ròng rã, mới luyện hóa được tiểu hỗn độn trì khí kia, đồng thời khôi phục. Về sau nếu không phải dựa vào quyết tử tâm, lôi cửu thiên cũng không có khả năng lại liên tục hai lần tiến vào hỗn độn trì hải. Thế nhưng là mỗi lần tiến vào hỗn độn trì hải đều là cửu tử nhất sinh, coi như hiện tại chỉ là một bộ phần thân, thế nhưng là e ngại đối với hỗn độn trì hải vẫn là vô cùng rõ ràng. Nhưng tôi ngộ không vậy mà không có nguy hiểm gì, không có áp lực gì liên hấp thu được một tia hơn nữa còn đã chuẩn bị kỹ càng, thậm chí hỗn độn trì khí còn bị luyện hóa thuần thục. Loại chuyện này chỉ sợ trên đời tuyệt đối sẽ không có được lần thứ hai. Lôi Cửu Thiền nhịn không được một phép cảm thán về sau, hai người đã nói về những sự tình đã trải qua sau đại chiến từ Cửu Thiền Điện. Đương nhiên, chủ yếu là Tô Ngộ Không nói mà Lôi Cửu Thiền nghe. Từ trong lời nói của Tô Ngộ Không, Lôi Cửu Thiền cũng xác định, cỗ lực lượng thần cấp kia trong thể nội Tô Ngộ Không, hẳn là do Tô Ngộ Không gặp ánh, cái người tên là Phạm Hình, hoặc là dịch dường kia đã lưu lại. Mặc dù bất luận như thế nào, Tô Ngộ Không cũng không tin Phạm Hinh lại là cường giả thần cấp của thế giới này, nhưng đây lại là cái có khả năng nhất. Vậy người có tính toán gì tiếp theo? <cười> lôi Cửu Thiền biết Tô Ngộ Không thức tỉnh, hơn nữa còn hấp thu được một tia hỗn độn chi khí, liền không còn luống cuống. Phân thân của hắn chính là dựa vào chút hỗn độn chi khí nhỏ xíu mà lúc trước lôi thần lưu lại ở bên trong. Cổ phân thân này của hắn được duy trì cũng chính là từ chút hỗn độn chi khí bên trong lệnh bài. Hiện tại có hỗn độn khí khí trong thể nội Tô Ngộ Không, Lôi Cửu Thiên lập tức liền không còn hoảng hốt, thậm chí là mười phần hưng phấn. Nếu không chiến đấu chỉ là duy trì thường ngày cũng để hắn duy trì đến vài chục năm. Cho nên cũng không cần vội vàng làm gì, hiện tại Lôi Cửu Thiên lại có một loại cảm giác mình đang giàu nứt vách. Tô Ngộ Không suy nghĩ một chút rồi nói, bây giờ đã biết nơi hạ lạc của một cán thân không kỳ khác, vậy ta tự nhiên là phải nhanh khởi hành đi một chút. Cho nên ta dự định nhanh chóng phải rời khỏi nơi này. Ta chỉ biết cán thư không kỳ kia là ở tại tử phong hạp cốc, nhưng tử phong hạp cốc ở đâu thì ta cũng không biết, còn cần rất nhiều thời gian để tìm hiểu và chuẩn bị. Lôi cử thiền nhẹ gật đầu, mặc dù bây giờ tôi ngộ không đối với việc trường khống bát hoang hào kìm kỳ còn rất nông cạn, nhưng cây thương không kỳ này đã triệt để dung hợp cùng tôi ngộ không. Vấn đề sử dụng thuần thuộc cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi hơn nữa có hỗn độn chi khí cũng liền có thể nắm chắc là dung hợp được cầy cấp cảm thượng khung kỳ thứ hai lôi cửu thiên đột nhiên cảm giác được hắn tu luyện thượng không cửu kỳ quyết thật sự có khả năng để hoàn thành sự nghiệp vĩ đại của người cầm cấp cảm thượng khung kỳ đã như vậy ta cũng sẽ ủng hộ người mau chóng khởi hành cho nên chuyện nơi đây cứ giao cho ta đi cũng là tiết kiệm một chút thời gian cho người tô ngộ không cũng không có ý kiến gì liền tiếp tục để lôi cửu thiên trưởng khống thân thể lấy lại tinh thần lôi cử thiện liếc qua hoa hoa, không còn việc của người, nói xong cũng không quan tâm trực tiếp, một cước đạp cửa. Ban đầu nhị trưởng lão vốn đang ngồi cửa ra vào bất luận như thế nào hắn không nghĩ ra lại có người dùng phương thức dã man như vậy mà từ trong phòng đi ra. Lôi cửu thiện đem cửa phòng đá văng, nhị trưởng lão trực tiếp bị cửa phòng cho đập bò trên mặt đất. Nếu không phải nhị trưởng lão kịp thời kêu thảm một tiếng, thì lôi cửu thiện đã một cước dẫm lên hắn. Cúi đầu nhìn qua một chút cũng không thèm để ý thêm. Theo một đạo phích lịch, thân ảnh của Lôi Cửu Thiên đã xuất hiện ở lối vào Thung Lũng của Hoa Thần Cốc. Giờ phút này đại môn đã đóng chặt, thủ vệ hai bên nhìn lấy Lôi Cửu Thiên, đột nhiên giống như là trống rỗng xuất hiện. Từng người hai mặt nhìn nhau cũng không biết nên làm ra phản ứng gì. Mở cửa, thủ vệ hai bên không phản ứng chút nào. Các người điếc hay sao, mau mở cửa. Vẫn là không phản ứng chút nào. Ngay khi Lôi Cửu Thiên đưa tay muốn đánh nát đại môn, hoa hoa từ trong cửa sổ của gian phòng bay ra. "Ta là cốc chủ, cốc chủ hạ lệnh, hoa thần cốc mở cửa nghênh địch." Theo hoa hoa ra lệnh một tiếng, ở lối vào thông lũng, vệ binh hai bên lập tức tiến lên. Một trái một phải đem cửa cốc mở ra. Đợi lâu như vậy, cốc chủ của bọn hắn rốt cục đã xuất hiện. Đám người trước đó bị đánh bại đã mất hết đấu chí, trong mắt dần dần xuất hiện một tia hy vọng. Trong lòng của bọn hắn chỉ cần cốc chủ ra mặt tất cả vấn đề đều sẽ được giải quyết một cách dễ dàng, đúng hơn là bọn hắn hy vọng sẽ là như thế. Dù sao hiện tại trong lòng của tất cả mọi người đều đã bắt đầu tuyệt vọng, thế nhưng là làm cho tất cả mọi người đều thật bất ngờ cùng kinh ngạc chính là cốc chủ cũng không làm điều như bọn hắn suy nghĩ, triệu tập tất cả mọi người còn lại rồi giết ra ngoài, để báo thủ Chu huynh đệ đã chết cùng với tam trường lão. Sau khi cốc chủ rơi xuống đất, cũng chỉ đứng lẳng lặng quan tiền quái nhân trước đó đột nhiên xuất hiện kia thì là đi bộ nhàn nhã đi ra khỏi cốc. Đóng cửa, hoa hoa lại ra lệnh một tiếng. Cửa cốc lại trùng điệp đóng lại, tất cả mọi người đều là hai mặt nhìn nhau, làm cái quái gì vậy? Không phản kích sao, cũng chỉ để một người đi ra ngoài thôi ư? Chẳng lẽ người kia là sứ giả? Cốc chủ muốn đàm phán cùng bọn hắn ư? Thế nhưng nếu như đàm phán thì chẳng khác nào bọn hắn đã nhận thua bọn hắn còn không có thua mà, hoa thần cốc vẫn còn, trong hoa thần cốc vẫn còn có hơn đến 3.000 hộ vệ. Không đợi những người này nghĩ ra nguyên cớ là gì, bên ngoài cốc truyền đến một tiếng gõ cửa. Hoa hoa lần này tự thần tiến lên trước, đem cửa cốc mở ra. Đi ở trước nhất tất nhiên là thánh sứ tôn ngộ không. Chỉ có điều bây giờ trưởng khống thân thể là lôi cửu thiên Đi theo phía sau lôi cửu thiền là diệp công tử cùng hòa ly. Hai người này đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng thất bại. Hai người này giao cho người, nếu có gì động bóp nát cái lôi phù này, nguyên thức của hai người bọn họ liền sẽ tán loạn, tựa như là làm một việc. Nhỏ không có ý nghĩa, lôi cửu thiền đem một cái ngọc phù tử sắc ném cho hoa hoa. Hoa hoa trong lòng cũng tràn đầy kinh ngạc, thời gian mới trôi qua bao lâu, hai tên cường giả cửu khai cảnh chứ như vậy bị chế phục. Thậm chí Hoa Hoa đều cũng không nghe được bên ngoài có cái thành âm chiến đấu gì. Giống như là nhớ ra cái gì đó lúc Lôi Cửu Thiên vượt qua bên người Hoa Hoa lại bổ sung. Ba ngày sau ta sẽ rời khỏi nơi này, chuẩn bị cho ta phi tòa tốt nhất để có thể bay đến thành thị gần nhất. Nói xong Lôi Cửu Thiên liền trở về gian phòng của Hoa Hoa lại không có một điểm thành âm nào. Hòa Hòa âm thầm thở phào một hơi, may mắn người này không phải địch nhân của mình. Có lôi cửu thiện tọa chấn Hoa Thần Cốc, Hoa Hòa chẳng khác nào có một sự cường ngạnh ở phía sau. Hòa ly cùng Diệp Công Tử mặc dù cực kỳ không cam tâm, thế nhưng là hoa Hòa của cái lôi phù mà cường giả khủng bố kia trò, hai người cũng thực sự là không dám quý gì khác. Hòa Hòa lấy lôi phù ra đem liên quân hai cốc chiếm đoạt đến Hoa Thần Cốc, đồng thời lấy tính mệnh áp chế. Cuối cùng Hòa ly cùng Diệp Công Tử đều đồng ý. Từ nay về sau Hoa Tú Cốc cũng Hoa Diệp Cốc nhập vào Hoa Thần Cốc, đồng thời trở thành hai cái đường khẩu của Hoa Thần Cốc. Hai tên cốc chủ vốn uy phong lẫm lẫm cứ như vậy không hiểu thấu đã trở thành đương chủ của người ta. Về sau lại có một chút việc vặt, Tô Ngộ Không đương nhiên sẽ không quan tâm, hắn hiện tại cần thời gian tu luyện củng cố tu vi tự thân. Phần thần Lôi Cửu Thiên lần nữa lâm vào ngủ say, ngồi trên tú sạc của Hoa Hoa, Tô Ngộ Không nhìn lấy Lôi Thần Lệnh trong tay. May mắn mà đã có cái lôi thần lệnh này, nếu không thì mình cũng sớm đã phải chết vô số lần. Hiện tại bên trên lôi thần lệnh vốn là khắc họa ba cái hình vẽ thư không kỳ. Cái hình vẽ thứ nhất đã biến mất, mà cái hình vẽ thứ hai vẫn lóe ra chút hào quang màu tím nhạt, biểu hiện là cái phần thần thứ hai đã bị kích hoạt. Còn cái hình vẽ thư không kỳ thứ ba thì không có chút hào quang này. Điều đó chứng minh đạo phần thần thứ ba vẫn còn chưa có bị kích hoạt. Chỉ cần có cái lôi thần lệnh này Chỉ cần tốt ngộ không Không muốn mình chết đồng thời kêu gọi ra hai tên cường giả thần cấp Như vậy thì không ai có thể uy hiếp được tính mạng của hắn Đương nhiên điều kiện tiền quyết là phải kích hoạt được lôi thần lệnh Không thì tựa như lần này Khi lôi thần lệnh chưa kịp kích hoạt đã dưới tình huống Bị hoa hoa cho một quyền Thiếu chút nữa mà vòng mạng Ba ngày này tốt ngộ không dưới sự chỉ dẫn của hoa hoa Đã nắm giữ kỹ xảo khóa hóa khải Nhưng cùng lúc vấn đề cũng xuất hiện Cán thương không kỳ thứ nhất của Tô Ngộ Không lại chính là cấp cam. Cấp cam thân không kỳ sau khi hóa khải đối với mình tăng liền tuyệt đối là to lớn. Thế nhưng là Tô Ngộ Không đối việc ưu tiên hóa ra một bộ phận áo giáp nào trước lại gặp khó khăn. Kỳ hóa khải lần thứ nhất, hóa hình thành cái gì, về sau cũng chỉ có thể là cái đó không thể thay đổi được. Cho nên cái trình tự hóa khải này là cực kỳ trọng yếu, đặc biệt là Tô Ngộ Không. Nếu như là người bình thường, nếu như cán thức không kỳ thứ nhất sau khi hóa khải cũng không phải là rất thích hợp, thì vẫn còn có thể mau chóng tu luyện tới nhị kỳ cảnh, dùng cán thức không kỳ thứ hai hóa khải để đền bù. Thế nhưng với Tông Ngộ Không, cán thức không kỳ thứ hai vẫn là xa xa khó với. Cho nên trong tương lai một đoạn thời gian rất dài, Tông Ngộ Không đều phải dựa vào cái cây bát hoang hào kịp kỳ này, hóa khải để mà chiến đấu. Điều này chủ yếu vẫn là xem phương thức chiến đấu của người là gì. Đồng thời trong quá trình chiến đấu là dựa vào cái gì nhất? Có người am hiểu quyền pháp thì kiện kỳ khải thứ nhất chính là hai tay, cánh tay trái hoặc là cánh tay phải, tùy người mà khác nhau. Xem thuận tay nào thì lắp vào tay đó. Nếu như phương thức chiến đấu của người là dựa vào tốc độ để thắng, như vậy thì huyễn hóa giáp chân, gia tăng tốc độ hay là cường hóa phát lực. Nếu như là tầm xa, như vậy thì hóa thành thủ khải. Dạng này có thể ở mức độ rất lớn tăng lên nguyên thức của việc điều khiển nguyên thị. Rất nhiều cung thủ đều là cường hóa thủ khải. Nếu như là sử dụng các loại bình khí, đặc biệt là bình khí dài, liền hóa giáp ngực. Bởi vì giáp ngực diện tích rất lớn, có thể bao trùm toàn bộ thân thể. Cường hóa đối với thân thể có thể tăng lên cực lớn các loại năng lực của thân thể. Từ đó trong quá trình chiến đấu càng thêm linh hoạt. Lực lượng càng thêm vận chuyển tự nhiên. Còn có thể cung cấp năng lực kháng đòn cùng sức chịu đựng mạnh hơn. Có thể nói giáp ngực là cái trọng yếu nhất trong bộ 6 cái kỳ khải cũng chính vì vậy bình thường mọi người cái thứ nhất sẽ không liền hóa thành kỳ khải mà là chờ về sau khi mình đoạt được thư khung kỳ phẩm chất tốt hơn cũng chính là cả thư không kỳ thứ sáu mới có thể hóa thành kỳ khải hòa hòa rất cung kính đồng thời rất kiên nhẫn cùng tôn ngộ không giải thích tôn ngộ không rốt cùng cũng hiểu rõ được một chút phương thức chiến đấu của mình kỳ thật cũng là rất biến hóa có điều quen thuộc nhất vẫn là sử dụng kim cô bẩu để chiến đấu Nói cách khác, kiện thứ nhất của mình liền hóa thành hung khải, chính là giáp ngực thì thích hợp nhất. hơn nữa, mình cũng không cần cân nhắc phẩm dài của Thư Khung Kỳ. Mình chỉ sợ là trên đời này chỉ có một cái kỳ khải duy nhất ở lần hóa đầu tiên, đã dùng cấp càm Thư Khung Kỳ. Đồng thời, tôi Ngộ Không cũng cần nhắc đến tù vi nhất khải cảnh của mình cũng không thể chiếm được tiện nghi gì. Như vậy, khi về sau gặp phải địch nhân lúc chiến đấu, năng lực kháng đòn của mình liền rất trọng yếu. Ta có cam kỳ hóa khải Người đánh ta mười quyền ta không sao Nhưng khi ta có thể kháng trụ công kích của người Thì ta có thể dùng kim cô bồng để phản đòn Kim cô bồng dưới trạng thái phụ mà Thì lực công kích tuyệt đối sẽ không kém Cuối cùng Tông Ngộ Không quyết định Dùng bát hoang hào kim kỳ hóa thành kỳ khải Mà quá trình hóa khải cũng không quá khó Hoa hoa tự mình dạy bảo Tông Ngộ Không Một phương pháp trọn vẹn Trọng yếu nhất chính là Người muốn kỳ khải của người là cái dạng gì sau đó thông qua nguyên thức đem tính rẻ của thức không kỳ và quy tắc của thế giới này để trợ giúp cho người hoàn thành mình muốn dạng kỳ khải dị ư khi nghĩ này dâng lên đồng thời tớ ngộ không trong lòng liền nổi lên lúc ấy tự Đông Hải lòng cùng đa được món tỏa tự hoàng kim giáp kia kiểu dáng cứ dựa theo cái kia có điều kim sắc quá chói mắt đổi thành màu đen cùng màu đỏ hơn nữa tỏa tự hoàng kim giáp lại có chút quá nhu hòa không phải rất bá khí Vậy thì vị trí ở hai vai thêm cái đầu thú, ừ, dùng lòng đầu đi. Cuối cùng khi hung khải xuất hiện ở trên người tôn ngộ không, ở bên hoa hoa nhìn thấy đều có chút ngây người. Màu nền là màu đen, nhưng bởi vì liên quan đến bát hoang hào kìm kỳ, bên trên khôi giáp màu đen có rất nhiều đường vân kim sắc cực nhỏ. Ở bên ngực trái của áo giáp khác lấy hai chữ lớn màu đỏ, thất thiên. Đồng thời bên trên áo giáp chỉnh thể có rất nhiều đường vân ngọn lửa màu đỏ đang cháy. Đây là do Tô Ngộ Không nhớ tới năm đó ở trong lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân, trên người mình liền bị đốt ra rất nhiều đường vân dạng này. Chính thể mà nói, hung khải của Tô Ngộ Không cho người ta một loại bá khí rất uy nghiêm. Hắc hắc, không sai, không sai. Có điều chỉ có một kiện, nên nhìn có chút mờ nhạt. Hài lòng hoạt động thân thể một chút, Tô Ngộ Không liền lập tức cảm giác được cái kỳ khải này của mình cực kỳ phù hợp có điều rất nhanh, tôn ngộ không liền đem kỳ khải thu vào, cũng không có thử thừa cơ thử nghiệm một chút xem cách kỳ khải này tăng phúc như thế nào đối với cơ thể của mình. đồ vật đã bị chuẩn bị xong chưa? Hoa Hoa liên tục gật đầu. Hoa Hoa dẫn đường tôn ngộ không đi tới hướng đông nam của Hoa Thần Cốc, nơi này có một cái cửa vào. Sau khi tiến vào nối thẳng dưới đất, cũng không có đi quá sâu, liền đi tới một cái không gian vuông vức. ở vị trí trung tâm. Nghe thấy một đồ vật toàn thân hiện lên hình giọt nước giống như là một chiếc thuyền đánh cá Đây chính là phi toa của không chỉ thế giới cực kỳ trân quý, có thể ngào dù ở giữa vũ trụ Hơn nữa thông qua bản thân phi toa là không gia thuộc tính khi phi hành cũng không cần nhiên liệu gì Chỉ cần rót nguyên lực vào là được rồi Đương nhiên cũng có thể trực tiếp đem tòa bảo thạch nguyên lực đặt ở bên trong động lực pháp trận Đại thành thị gần hoa thần tinh nhất tên là phi hoa thành cũng là thuộc về hoa âm phường Nói là một tòa thành thị Thế nhưng là tòa thành thị này lại có được hành tinh nghiêm chỉnh Cũng chính là cả viên tinh cầu này Đều thuộc về Phi Hoa Thành Phi Hoa Thành là một trào ngũ đại chủ thành Dưới trướng Hoa Âm phường, Thành chủ cũng là cửu khai cảnh Nhưng tương tự cũng là cửu khai cảnh Nhưng thành chủ của Phi Hoa Thành có chiến lực mạnh hơn Hoa Hoa rất nhiều Chỉ ít có thể đánh được bà tên như Hoa Hoa là chẳng có vấn đề gì Sau khi tôi Ngộ không tiến vào Phi Tòa Bên trong cũng chỉ có một có thể cung cấp không gian của một người nằm ngang. phía bên phải có một cái bàn nhỏ có thể để tay lên phía trên để cung cấp nguyên lực điều khiển phi tòa. nhưng tu vi nhất kỳ cảnh của tôn ngộ không khẳng định chống đỡ không nổi phi tòa. để đến phi phi hoàn thành. bởi vậy phải dùng bảo thạch nguyên lực trộm được trước đó từ chỗ diệp công tử, không keo kiệt chút nào ném ra mười mấy viên bảo thạch vào bên trong động lực pháp trận. đích của phi tòa đã thiết trí tốt, việc tôn ngộ không cần làm cũng chỉ là khởi động. Phi tọa liền sẽ tự hành cất cánh xuyên qua không gian vũ trụ đến đích. Sau khi phi tọa quan bế, Tô Ngộ Không lấy nguyên thức kích hoạt, chỉ cảm thấy một trận choáng váng mãnh liệt truyền đến. Chờ hắn hơi thử dãn một điểm về sau, liền phát hiện mình đã rời khỏi Hoa Thần Tinh. Phi tọa đã ở trong vũ trụ mênh mông vô ngần, đối với không gian vũ trụ, Tô Ngộ Không cũng không lạ lẫm, cho nên cũng không có hiếm lạ gì, mà là nhắm mắt dưỡng thần, ở trong lòng suy nghĩ một chút về kế hoạch cùng hành động về sau, cần chuẩn bị cái gì. Sau 10 canh giờ, Phi Tòa tiến vào tầng khí quyển của Phi Hoa Thành, lại là một trận choáng váng. Phi Tòa đã vững vàng, đứng trên một bãi đất chống lộ thiền. Lúc này của Phi Tòa tự động mở ra, Tô Ngộ Không hít sâu một hơi. Cảm giác choáng váng dần dần biến mất, lúc này mới chậm rãi đứng lên. Vừa đứng lên bên người liền giống như là có người cha hỏi. danh tính, tới từ thành nào, tôi vì nhiều ít đến Phi Hoa Thành làm cái gì? Tô Ngộ Không lúc này mới nhìn thấy một tam tử cầm trong tay tiền giấy thân mặt một đạo trường bao màu hồng, đang nhìn về phía mình trả hỏi. Trước đó Hoa Hoa đã nói với Tô Ngộ Không, sau khi đến phi Hoa Thành khẳng định sẽ có người trả hỏi. Đến lúc đó Tô Ngộ Không thành thật trả lời là được. Hoa Thần Tình mặc dù không tính là chủ thành, nhưng ở bên trong Hoa Âm Phường cũng có một chút thành danh. Bên truyền phi tòa của ấn ký của Hoa Thần Tình, trên cơ bản tất cả mọi người đều có thể nhận ra cũng không có chờ tôi cũng không mở miệng bên trong phi tòa vang lên thanh âm của một nữ nhân khác chúng ta là từ hoa thần tình tới tới tham gia đấu giá hội của phi hoa thành hắn là thân thích của ta tù vi nhất khải cảnh ta là cửu khai cảnh theo tiếng nói chuyện hoa hoa từ bên trong phi tòa chậm rãi đứng lên nhìn thấy hoa hoa tôi cũng không một mặt kinh ngạc cái phi tòa này không gian rất nhỏ chỉ có thể dùng nạp một người hoa hoa là như thế nào có thể núp ở bên trong hơn nữa mình lại chẳng còn biết một chút nào Tên trà vấn kia hiển nhiên là làm cái chức này rất lâu cho nên liếc mắt một cái để nhận ra hoa hoa. Mặc dù địa vị của hoa thần tình tại Hoa Âm Phường không phải rất cao, nhưng nữ nhân ở trước mặt này cũng là cửu khai cảnh hàng thật giá thật. Bất luận thế lực nhỏ sở thuộc thực lực như thế nào nhưng chỉ cần là cửu khai cảnh, tại Hoa Âm Phường liền có địa vị không nhỏ. Có thể nói cái mà Hoa Âm Phường dựa vào chính là bọn cường giả cửu khai cảnh này. Dưới cửu khai cảnh đều là người phục vụ cho cửu khai cảnh Cho nên phụ trách ghi chép tra hỏi này Bất quá chỉ là tam khai cảnh Thực lực như vậy tại Hoa Âm Phường Chỉ có thể đảm nhiệm một chút việc vụn vặt Cho nên nhìn thấy Hoa Hoa cửu khai cảnh Chẳng còn dám hỏi nhiều Đại nhân xin mời Đại nhân xin mời Hoa Hoa vùng ống tay áo lên Phi toa liền nhanh chóng hóa thành một đạo ngân quàng Bay vào trong tay áo Hoa Hoa Cũng không để ý đến người kia Kéo tay áo tôi ngộ không trực tiếp rời khỏi Đi trên đường cái rộng lớn để cho người ta nhìn mà than thở Tôi ngủ không chầm muộn cũng bị cảnh phồn hoa náo nhiệt chung quanh làm cho chậm rãi tỉnh lại Cái phi hoa thành này thật sự là quá lớn dựa theo những gì hoa hoa giới thiệu Cái phi hoa tình của phi hoa thành này to gấp 10 lần hoa thần tình mươi mấy lần Mà cái phi hoa thành này chiếm cứ 1% diện tích của phi hoa tình Phần còn lại một số là rừng rậm và hải dương thuộc về nơi cư trú của nguyên thú Có chút thì là khoáng mạch, phi toa thành của người chuyên môn phụ trách khai thác tài nguyên của phi hoa tình cực kỳ phong phú. Hơn nữa trên tình cầu nguyên lực nồng đậm 80% đều được các loại thực vật bao trùm, cho nên nguyên lực mộc thuộc tính là nồng động nhất, thích hợp nhất cho người của hòa phường tu luyện. Tôi ngộ không đoán chừng cái phi hoa thành thuộc phi hoa tình này, mặc dù xét về độ lớn khả năng so ra vẫn kém cử thiền điện, thuộc cử thiền tình nhưng cũng không kém nhiều lắm. Hơn nữa loại tinh cầu đẳng cấp này, hòa âm phường lại có tới 5 cái. Tinh cầu chủ của cửu thiền điện coi như chỉ có một cái cửu thiền tình. Cho nên từ thực lực tổng hợp mà xem lại, thì âm phường này còn muốn vượt qua cửu thiền điện rất nhiều. Trách không được cửu thiền điện được xưng là hạng chót bên trong các siêu cấp thể lực. Hiện tại xem ra. Tô Ngộ Không mới xuất hiện ý nghĩ này trong đầu liền nghe tới âm thanh bất mãi của lôi cửu thiền. Cửu thiền điện mới sáng lập bao lâu? hơn nữa cửu thiền điện hoàn toàn bằng vào lực lượng của một mình ta lôi kéo chín cái nhất lưu thế lực mà tạo thành nếu như cho ta thời gian mấy ngàn năm ta dám cam đoan cửu thiền điện tuyệt sẽ không chênh lệch so với cây hòa âm phường này là bao tôn ngộ không cười khổ lắc đầu hắn ngược lại là quyền mất lôi cửu thiền mặc dù chỉ là phần thân thế nhưng lại có được đại bộ phận ký ức của bản tôn. mình ở chỗ này mang lôi mang cửu thiền điện ra so sánh cùng hòa âm phường tự nhiên là sẽ khiến cho lôi cửu thiền bất mãn Ngày sau đó lôi đóôiử thiên liền cảm thán nói có điều cái Phi hoa tình cũng thực không tồi rất thích hợp cho tu giả mộc thuộc tính sinh hoạt đáng tiếc nếu bản thể của ta vẫn còn khẳng định sẽ làm nơi này đoạt lấy sau đó cho mộc pháp sinh điện làm chủ thành đại điện chủ chính là đại điện chủ ở thời điểm này còn nhớ thường muốn đoạt chủ thành của người ta tôi ngộ không cũng từ chối cho ý kiến Đúng rồi điện chủ đại nhân tiếp xuống ta hẳn là nên làm như thế nào cũng không thể tùy tiện Tìm người hỏi tử phong hạp cốc ở đâu chứ? Có phần thân của lôi cửu thiền, tôi cũng không tuyệt đối có thể ít đi rất nhiều con đường quanh cò. Lôi cửu thiền được kêu lên một tiếng, đại điện chủ coi như hài lòng cũng hừ một tiếng nói. Tất nhiên là đi theo nữ nhân kia đấu giá hội trước, sau đó tìm nơi buôn bán tình báo lớn nhất của Phi Hoa Thành. Ngươi phải nhớ kỹ, bất luận ở thế giới nào, chỉ cần là tin tức có liên quan tới cam kỳ, thì đều không phải những thứ tùy tiện mà có thể có được dừng một chút, lôi cửu thiền lại nói, nếu có người biết tử phong hạp cốc có quan hệ cùng cam kỳ, vậy ngươi liền phải làm tốt chuẩn bị để đại phóng huyết. nếu như không ai biết, vậy chúc mừng người, người rất may mắn. tông ngộ không gật đầu, sau đó đối với hòa hòa bên người nói, đi tham giá đấu giá hội trước, sau đó người dẫn ta đi tới mua bán tình báo của phi hoa thành. hòa hòa rất cung kính gật đầu, sau đó mang theo tông ngộ không hướng đi vào trọng thành. Tô Ngộ Không cũng đã nhìn ra thái độ của Hoa Hoa đối với mình có thay đổi, có điều hắn cũng không có đi hỏi thăm làm gì. Thậm chí cũng không có hỏi thăm Hoa Hoa vì sao lý theo mình tới đây, điều này cũng không cần hỏi. Tô Ngộ Không biết trước đó lôi cử thiền thể hiện ra chút bản lĩnh thực lực của mình, Hoa Hoa tất nhiên đã nhận ra lôi cử thiền có lực lượng thần cấp. Đời này nếu có thể được nhờ vào một vị cường giả thần cấp, tuyệt đối phải có tiền đồ hơn so với chức vị cốc chủ nhỏ nhỏ kia. Có điều Hoa Hoa cũng không có mang tôn gỗ không trực tiếp tiến về phòng đấu giá, mà là ngừng ở trước một khách điểm rất xưa cũ. Thánh sư đại nhân, đấu giá hội là sau mới bắt đầu, chúng ta hiện tại đây nghỉ ngơi hai ngày, có số một số điều ngài phải nhớ kỹ, thân phận thánh sư của ngài hầu như không chỉ có tác dụng ở Hoa Thần Tình, chỉ cần là thế lực sở thuộc của Hàm phường thân phận thánh sư của ngài đều có tác dụng. đường nhiên phép thấy tu vi mặt ngoài của ngài chủ nhất kỳ cảnh sẽ không ít người có thể sẽ đối với ngài không có cùng kính như vậy nhưng ít ra khi ở chợ của lúc đấu giá thân phận thánh sứ vẫn là có thể có được ưu đãi rất lớn hoa hòa nói với trước liền làm cho tôi cũng không nhãn tình sáng lên nếu như mình cái thân phận thánh sứ này thực sự có tác dụng vậy mình sẽ thuận tiện đi rất nhiều thế nhưng với sau hoa hòa liền để cho tôi ngộ không hiểu rõ cùng thân phận thánh sứ so sánh rõ ràng thực lực vẫn là quan trọng hơn nếu như mình là cửu khải cảnh không cần thân phận thánh sứ cũng sẽ nhận được rất nhiều sự tôn kính. Nhưng một tên thánh sứ nhất khải cảnh tác dụng cũng chỉ là khi ở trọ có thể có thêm được một chút tiện nghi mà thôi. Tôn ngộ không còn có thể nói cái gì, cũng chỉ có thể cười khổ. Không có thực lực tuyệt đối cũng đừng nghĩ có cái ưu đãi gì đặc thù. Hai người tiến vào khách điểm, hoa hoa lại phần eo xuất ra một tấm lệnh bài. Tôn ngộ không nhìn thấy trên tấm lệnh bài kì có viết chín chữ trưởng quỹ trong tiệm xem xét các lệnh bài này thần sắc lập tức liền trở nên cung kính thì ra là cửu khải cảnh đại nhân hoàn nghênh hoàn nghênh thật là vẻ vang cho tiểu đĩa của tại hạ vừa vặn có có một gian phòng chữ thiên ở phía trên đại nhân ngài tới thật là trùng hợp hòa hòa nhẹ gật đầu đối với tôn ngộ không nói thánh sư đại nhân ngài có thể đem sinh mệnh linh kỳ lấy ra ở nơi này người có thân phận đều có thể có được rất nhiều đặc quyền sau khi tôn ngộ không lộ ra sinh mệnh linh kỳ bao gồm cả trưởng quỹ Trong khách điếm tất cả mọi người đều bị hấp dẫn bởi sinh mệnh khí tức giữa sinh mệnh linh kỳ tán phát ra Động tác rất chỉnh tề quay đầu Toàn đưa ánh mắt tập trung đến trên thân tôi Ngộ Không Đúng hơn là phía trên linh kỳ trong tay Tô Ngộ Không Đây, đây là sinh mệnh linh kỳ Một lão già vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài Giờ phút này cũng là nhìn lấy sinh mệnh linh kỳ một mặt vô cùng kinh ngạc Lại có một người trẻ tuổi mặc áo choàng màu đen đang nhắm mắt chuẩn bị cảm thụ một chút lắc đầu nói Không phải bản kỳ mà là tử kỳ của hoa thần đại nhân, cho nên vị này hẳn là thánh sứ đại nhân. Sinh mệnh linh kỳ rất là thù, không người có thể mô phỏng cũng không ai có thể giả tạo. Hơn nữa hoa phường có một việc đã trở thành quy định, chính là người châm cầm trong tay tử kỳ của sinh mệnh linh kỳ cũng chính là sứ giả của hoa thần đại nhân, thế lực khắp nơi nhìn thấy thì đều phải tôn kính. Cho nên sau khi tất cả mọi người xác định đây là tử kỳ của sinh mệnh linh kỳ... Tất cả đều nhau nhau xoay người thì lễ với tôn ngộ không Mà cái thì lễ này trình độ không hoàn toàn giống nhau Người có thực lực tu vi càng thấp, biên độ thì lễ lại càng lớn Có mấy người hầu làm việc vặt nhất khải cảnh càng là trực tiếp Cúi đầu rạp xuống đất, mặt dán thật chặt vào phía trên mặt đất Lão giả kia của người trẻ tuổi mặc hắc bào vừa mới Cũng chỉ hơi khom người mà thôi hiển nhiên tu vi của hai người này ít nhất là lục khải cảnh trở lên Trưởng quỹ là Tam khải cảnh, thực lực chỉ có thể coi là hạng chót, cho nên sau khi xác nhận thân phận thánh sứ của Tô Ngộ Không, liền bắt đầu cúi đầu khom lưng, mặt mũi tràn đầy nụ cười lấy lòng. Cùng ngành thánh sứ đại nhân, đúng là vẻ vang cho tiểu điếm của thần. Tô Ngộ Không im lặng, cái tên này không đổi mới các nị hót được sao, ngoài vẻ vang ra chẳng có gì khác nữa ư. Nhưng Tô Ngộ Không cũng không phải loại người thích khoe khoàng thân phận, cũng liền không quan tâm đối với trường quỹ ôm quyền nói còn phòng không, ta cũng muốn ở trọ. tôn ngộ không nói sau nhìn hoa hoa một chút, vừa mới trưởng quỹ nói phía trên chỉ còn một phòng chữ thiền, phòng dành cho hoa hoa. vậy bây giờ mình lộ ra thân phận thánh sứ, khẳng định sẽ đem cái phòng kia chuyển cho mình. có thể một chỗ dễ chịu thì ai nguyện ý ở nơi rách nát nữa chứ? không đợi tôn ngộ không thui ánh mắt, trưởng quỹ thận trọng cũng nhìn thoáng qua hoa hoa sau đó hỏi hai vị ở cùng phòng phải không ạ? hoa hoa kỳ thật cũng không ngại ở cùng tôn ngộ không. Nàng biết vị này chính là cường giả thần cấp Nếu có thể cùng nhân vật như vậy phát sinh chút quan hệ Thì tiền đồ của mình thực sự lại sẽ là một mảnh quang mình Nhưng Tô Ngộ Không rõ ràng không nguyện ý khoát tay áo nói Một người một gian trưởng quỹ một bộ dáng hiểu rõ Sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua danh sách trên quầy Thánh sứ đại nhân cũng chỉ còn có gian phòng chữ địa Ngài là thánh sứ có thể được giảm giá 6 phần Hả? Ta là thánh sứ vì cái gì có thể ở phòng chữ địa Còn nàng ta vì cái gì liền có thể ở phòng chữ thiên Trưởng quỹ lại nở ra một nụ cười tự cho là máp rồi nói Vì hòa thành hết thái đều theo thực lực thực tế mà nói chuyện Dựa theo quy củ Ngài là nhất khải cảnh cũng chỉ có thể ở giường trùng hạ đẳng nhất Xét thấy ngài là thân phận thánh sứ mới có thể ở gian phòng chữ điện 60% đã là ưu đại lớn nhất Tôn Ngộ Không lúc này mới đối với Hòa Hòa có chút lý giải Hắn biết đó là cái thế giới thực lực là trí thượng Nhưng không nghĩ tới vậy mà nghiêm trọng như vậy Thần phận thánh sứ của mình nếu không đủ thực lực để phụ trợ, tựa hồ cũng chỉ có thể đưa đến một chút tác dụng rất nhỏ. Phòng chữ địa thì phòng chữ địa, ở ba ngày, bao nhiêu tiền? Hai gian phòng cộng thêm một ngày, ba bữa, ba ngày hết thảy, một cái thư khung tệ. Nói thật, tôi Ngộ Không triển thần không có tiền, bất luận là trước kia hay là hiện tại, hắn cơ hồ một mực chính là các loại chiến đấu cũng không từng có chút giao lưu nào với người của thế giới này, cho nên cũng không biết thư khung tệ đến cùng là cái gì tự hào là tiền tệ của thường trì thế giới cũng là thứ không tệ không biết hai loại có phải là cùng dạng hay không quay đầu nhìn về phía hoa hoa mình không có tiền những cốc chủ hoa thần cốc khẳng định là có hoa hòa vốn làm muốn lấy lòng tôn ngộ không từ bên trong túi vải xuất ra ba cái hình tròn màu cam ném vào trong tay trưởng quỹ thánh sứ đại nhân ở phòng chữ thiên ta phòng chữ địa cho thánh sứ đại nhân rượu ngon nhất cùng đồ ăn ngon nhất không có việc gì không được quấy rầy chờ quỹ nhận lấy tiền cười tuồng tiệm phân phó của người chỉ dẫn hai người đi tới gian phòng riêng của mình. Không hổ là phòng chữ thiền, gian phòng này 100 người ở cũng đủ, sau khi tiến vào gian phòng chữ thiền, Tô Ngộ Không cũng bị sự xa hoa của nơi này làm cho chấn chấn kinh một chút. Thế này sao lại là gian phòng, cái này căn bản là một căn biệt phủ mới đúng. Tô Ngộ Không thậm chí nhớ tới khi mình làm mật mã ở Tiên Đình, Ngọc Hoàng Đại Đế đã ban cho mình một phủ Tế thiền Đại Thánh. Bên trong gian phòng có đỉnh viện vườn hoa, giả sơn nước chảy uốn lượn hành làng, có tư phòng phòng ngủ cùng chính đường, thậm chí còn có một cái diễn võ trường không biết là kiến tạo từ loại kim loại nào. Vừa tới trong phòng trong đầu liền vang lên thanh âm của lôi cửu thiền. Tiểu tử, ngươi từng nói qua nơi này là một cái thế giới khác tên là không chi thế giới của đúng không? Tông Ngộ Không vừa ngồi xuống liền nghe đến thanh âm của lôi cửu thiền lập tức ở trong đầu đáp lại nói, đúng vậy. Người nơi này tu đều là kỳ khải, ngày hẳn là cũng thấy được ta dùng bát hoang hào kim kỳ, đã hóa thành hùng khải rồi đó. Lôi cửu thiện thành âm ngừng một chút lại nói, ta cũng có cảm giác ở chỗ này ta không cách nào vận dụng lực lượng bản thân của thương không kỳ. Tự hồ phải thông qua phương pháp đặc thù để chuyển đổi hình thức, cho nên ta cũng cơ bản xác định nơi này không phải thường trì thế giới trước đó mà ta ở. Thế nhưng là vừa rồi ta lại nhìn thấy nữ tử kia dùng thước không tệ lại cùng với thường trì thế giới giống nhau như đúc thậm chí dành tự cũng đều là như thế. đa vừa dùng nguyên thức quét xuống hoa văn bên trên thượng khung kệ kia cũng đều giống nhau như đúc. chuyện này rất kỳ quái. hai thế giới không liên thông lẫn nhau, thậm chí người biết được có hai thế giới tồn tại đều cực ít. thế nhưng là vì sao liền lại giống nhau đến như đúc? lôi cửu thiền làm cho tôi ngộ không cũng không có chút kỳ ngạc. nhưng bây giờ tin tức biết quá ít cũng nghĩ không ra nguyên cớ. bộ phận ký ức liên quan tới hai thế giới kia, vừa vặn không phải là thứ mà cổ phần thần này có vấn đề không có câu trả lời thảo luận nhiều cũng là vô dụng vẫn là nên tranh thủ thời gian tu luyện đúng rồi tiểu tử người bây giờ là nhất khải cảnh tương đương với nhất kỳ cảnh chúng ta cho nên cũng là thời điểm người nên cô động hồn hạch lôi cửu thiền ngữ khí rất đường nhiên thế nhưng tôn ngộ không lại lập tức liền lắng nghe ngẩn cả người nếu như mình mới vừa rồi không có nghe lầm lôi cửu thiền nói là để cho mình cô động hồn hạch hồn hạch trước đó cháu không gian thí luyện kìm tồn nói với mình Khi tại lượng cảnh từ nguyên sơ đến lượng diệt, mỗi một cái tiểu cảnh giới đều cần cô đọng một viên nguyên hạch, sau đó là nguyên sơ, nguyên giác, nguyên dược. Lượng vì lượng huyền lượng diệt sáu cái cảnh giới, phân biệt cần cô đọng một viên hồn hạch. Khi đến kỳ cảnh trạng thái hoàn mỹ nhất chính là có được 18 viên nguyên hạch, 6 viên hồn hạch. Kim Tôn cùng cùng mình liệt ra, liệt cử ra người bình thường chỉ có thể ngưng tụ 6 viên hồn hạch. Người lợi hại có thể ngưng tụ ra 12 viên, tuyệt thế thiên tài có thể ngưng tụ 18 viên lục ấy Tô Ngộ Không chính là dùng phương pháp này tu luyện, hơn nữa cũng là thành công ngưng tụ một viên hồn hạch. Thế nhưng là về sau mình cũng không có tu luyện nguyên hạch cùng hồn hạch, mà cũng có thể đột phá đến nhất kỳ cảnh như bình thường. Trước đó không cần mình lại hỏi thăm Tiểu Linh, Tiểu Linh lại nói hoàn toàn không cần tu luyện nguyên hai cái hồn hạch gì đó. Những cái kia trên thực tế đối với việc tăng liền tù vị cũng không có tác dụng gì, hoàn toàn cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Sau đó Tô Ngộ Không liền có chút mê hoặc Có điều mình một mực không có ngưng tụ nguyên hải cùng hồn hạch Cũng không biết rõ lắm phương pháp cụ thể Mà lại đã qua được lượng cảnh Cho nên cũng liền không có để ý tới Chỉ có thể thuận theo thư không cửu kỳ quyết Tự do tu luyện Nhưng bây giờ lối cửu thiên lại bảo mình Tu luyện hồn hạch Tôn ngộ không liền triệt để đã mông lung Ngài nói là hồn hạch Bảo ta hiện tại nên tu luyện hồn hạch sao Trong giọng nói của Tôn ngộ không tràn đầy Kinh ngạc cũng không hiểu Lối cửu thiền liền bắt được Không sai, có vấn đề đ Tô Ngộ Không trực tiếp có chút loạn, trầm mặc một lát, hắn không có trực tiếp trả lời mà là do hỏi. Tiền bối, ta muốn hỏi một chút, ở Cửu Thiên Điện mọi người tu luyện công pháp đều là giống nhau sao? lôi Cửu Thiên không biết Tô Ngộ Không vì sao hỏi điều này nhưng vẫn là hồi đáp. Giống nhau không lớn, công pháp của mỗi người đều là căn cứ vào cống hiến của người đối với tông môn, dung điểm cống hiến đến bảo tàng các để đổi. Cho nên công pháp của mọi người cũng không phải hoàn toàn là tương tự. Vậy công pháp mà Kim Tôn Đại Nhân tu luyện giống như ngài sao? Kim Tôn ư, hắn tu luyện chính là công pháp Kim thuộc Tính, ta tu luyện chính là lôi thuộc Tính, tất nhiên không giống. Tôn Ngộ không có chút giật mình, Kim Tôn Đại Nhân cùng lôi cửu thiền thuyết pháp không giống nhau, hẳn là do công pháp có khác biệt. À, tiền bối, trước đó ta có nghe Kim Tôn Đại Nhân chỉ đạo, đã ở cảnh giới nguyên giác, ngừng luyện một viên hồn hạch nhưng không có ngừng tụ nguyên hạch. Lôi cử thiền thành âm sững sở, cái gì là nguyên hạch?